Thì cũng là một kiểu bản lĩnh Thằng giữ người lại sau bố lại nói những lời này Có vẻ như ông ấy biết chuyện gì đó Bố nói vậy nghĩa là sao ạ Con luôn sống thật Có gian dối bao giờ đâu Bố anh nhấp một ngụm nước rồi nói Tính cách thật thà Nó khác với việc cảm xúc trong con người Mà không dám nói ra Thằng nhíu mày đan chặt hai tay vào nhau dường như bố anh đang nói tới chuyện tình cảm nam nữ Chứ không phải là cái chuyện bản lĩnh chung chung Những hình ảnh tối nay Lại hiện lên thăng nhìn bố Bố ơi Nếu có một ngày Bố định nói thật tình cảm của mình với ai đó Nhưng lại thấy cô gái ấy trò chuyện vui vẻ với một người khác Bố phải làm sao ạ Nói ra bị từ chối Chả phải là đau đớn hơn sao Ông Doãn Nghiêm mỉm cười Con trai à Con nên nhớ rằng Có những thứ nhìn thấy trước mắt Nhưng mà chưa chắc đã là sự thật đâu con Một con cá ở trong ao Chắc gì đã hiểu tâm tư của những con cá nuôi ở trong bình cảnh Nhìn chúng bơi lượn Chắc gì chúng đã vui sao con Tình cảm không nên dùng thủ đoạn Nhưng cần kiên quyết và làm đến cùng Cần phải thẳng thắn với nhau để hiểu được nhau Trong cuộc sống bất kỳ điều gì nỗ lực hết mình Thì đều không phải ân hận Thằng hiểu những gì bố anh nói Anh cũng không rõ vì sao Bố lại nói những lời ấy Nó giống như ông đã biết hết mọi chuyện của con trai mình Bố Mỗi người có một hoàn cảnh riêng. Mỗi câu chuyện đều có những diễn biến riêng. Có thể lời bố khuyên đúng với thời đại của bố. Bố anh bật cười. Ngày bố yêu mẹ con. Ông bà ngoại phản đối dữ dội. Vì bố chỉ là một sinh viên mồ côi mới ra trường và đang đi làm thuê. Chẳng có gì đảm bảo cho tương lai của mẹ con cả. Nhưng mẹ con không chỉ yêu mà còn rất tin bố nữa. Mẹ con sẵn sàng bỏ ngoài tai những lời bàn tán và chấp nhận đi theo bố. Lúc ấy bố chẳng có gì trong tay cả. Con biết không? Đến khi con ra đời và bố đã gây dựng được một công ty nhỏ Lúc đó bố mẹ mới bồng con trở về Trước đó dù ông bà ngoại cho người đi tìm Đe dọa đủ kiểu Nhưng mẹ con vẫn một mực ở bên cạnh bố Thăng chố mắt Thật vậy sao bố Bố anh gật đầu rồi đứng dậy Bố không phải là tác giả Ngôn tình để thêu dệt những câu chuyện đẹp cho con Thế nên đồng chí Vương Thăng à Ba mươi chưa phải là Tết Và tình yêu thì đời nào nó cũng giống nhau Tình yêu chân thành thì luôn mãnh liệt. Các con đang ở độ tuổi trẻ. Phải trải qua quãng thời gian ấy một cách rực rỡ nhất. Để sau này không hối tiếc. Ông Doãn Nghiêm nói xong thì mỉm cười. Lên phòng với người vợ yêu quý của mình. Vương Thăng nghe ông Doãn Nghiêm nói thì rơi vào trầm tư suy nghĩ. Những gì bố anh nói quả là không sai. Nhưng Thăng chẳng hiểu sao. Tâm trạng của mình lại tồi tệ như thế. Mọi thứ có lẽ không nên định liệu trước. như người xưa bảo rằng nói trước bước không qua. Cái viễn cảnh Vương Thăng nghĩ tới Trước khi gặp Vi rất đẹp và đáng nhớ Thế mà thực tại lại quá phũ phàng Có lẽ bởi lâu nay Thăng cứ nghĩ rằng Vi luôn dõi theo anh, luôn yêu anh Vi có thể ngông nghênh với tất cả Nhưng luôn hiền lành trước anh Chính vì lẽ đó như một thói quen Thăng luôn mặc định rằng Cô là một phần trong cuộc sống của anh Không thể khác được Thăng chưa từng nghĩ đến sự xuất hiện của người thứ ba Vì tới ánh mắt họ trao nhau Thăng bực điên cả người Thở hát ra một cách bực dọc, đánh mạnh tay xuống ghế. Bực mình thật. Cứ tưởng rằng mình nói mỗi mình mình nghe. Nào ngờ lời vừa buột miệng, thang nghe tiếng ông bố quốc dân vang lên. Này, bực mình thì đánh bình đi chứ, đánh ghế thế à? Không hành được người lại hành cái ghế sao? Thang ngước lên, bố anh đang bước xuống cầu thang. Không phải là bố cố tình theo dõi mà hôm nay trời nắng gắt. Mẹ con nhức đầu hơi khó ngủ, nên bố xuống va cho mẹ ly trả hoa cúp. Thằng bật cười, bố mẹ anh là thế, cứ như vợ chồng son vậy. Có lẽ qua nhiều sông bão, họ biết trân trọng hơn, hạnh phúc mà mình đang có. Trời, con có chất vấn đâu bố mà bố phải trình bày thế. Sao bố không bảo bà vú pha cho? Bố anh vừa bước về phía phòng bếp vừa nói. Đấy, cứ tư tưởng thế, đến mãi mới chưa có người yêu đấy. Thằng cười vui vẻ, trước ngữ điệu của bố, rồi như nhớ ra điều gì, thằng nói. À, con định tới thành phố C để ôn tập bởi vì đằng nào con cũng thi ở đó và lại còn vài tháng nữa là đến kỳ thi rồi con muốn tranh thủ học bởi vì càng ngày quy chế thi càng có nhiều điều đổi mới Ông Doãn Nghiêm gật đầu Ừ, cái đó tùy con bố mẹ giờ là người cũ rồi con thấy đúng thì cứ thế mà làm Thế con đã tìm hiểu về trường lớp chưa? Khi nào tới thành phố C? Thằng trầm tư Chắc là khoảng một tuần nữa bố ạ Trọng và Long đang hoàn tất thủ tục du học rồi Hai cậu ấy cũng tham dự kỳ thi Rồi đã trúng học bổng Tuy nhiên Cần có kết quả thi ở Việt Nam Hai bạn mới đủ thủ tục nhập học ạ Dừng một chút Thăng nói tiếp Chúng con định mấy ngày tới Đi thăm một số cựu thanh niên sung phong ở huyện Y Thuộc vùng ngoại thành Và trao mấy phần quà cho các bác ấy Chúng con trích từ tiền tiết kiệm lâu nay để mua quà Đây là những thanh niên sung phong trong kháng chiến chống Mỹ, nhưng khi hòa bình lập lại, họ thành những người quá lứa lỡ thì Vì thế, tỉnh ta đã xây cho họ một khu tập thể để cùng trồng trọt, chăn nuôi và tiếp tục cuộc sống không hôn nhân, mãi là đồng đội của nhau. Vừa rồi, chúng con đọc một bài báo viết về họ, nên quyết định đi thăm trước khi thi đại học ạ. Ngay xong kế hoạch của con, ông nghiêm thế hài lòng. Con trai ông đã trưởng thành thật rồi Bởi chàng trai này Đã biết nghĩ cho người khác Biết nhớ ơn những người dành cả tuổi thanh xuân Ở chiến trường Đã để lại một phần cơ thể Cùng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết ở đó Ông gật đầu Ừ, các con nghĩ được thế là tốt Cứ làm những việc tốt Chúng ta tròn từ trong tâm Thì cuộc đời sẽ không bao giờ méo mó nữa Thế còn chuyện kia Anh tính sao đây Nghe bố nhắc tới chuyện ban nãy Thăng hít một hơi rồi nói Thật ra Cô ấy đã chuẩn bị bước sang năm thứ ba của đại học Còn con lại chưa trở thành sinh viên Con muốn khi có kết quả Thì đợt này Con sẽ tới gặp cô ấy Lúc đó con thấy mình đủ tư cách hơn Chứ giờ đây con đã có gì trong tay đâu ạ Ông Doãn Nghiêm nghiêng đầu hỏi Có đủ niềm tin không? Vương Thăng nhíu mày Niềm tin sao bố? Bố anh mỉm cười Ừ, niềm tin vào con bé Và tin vào tình cảm của chính mình Ngày trước các cụ yêu nhau Xa nhau cả chục năm Bởi chiến tranh còn chờ được Nhưng thời nay có quá nhiều cám dỗ trong cuộc sống Liệu con có đủ niềm tin không? Thăng gật đầu Giọng chắc nịch Con tin Ông nghiêm đi lại vỗ vai con trai Đúng, nếu mà cuộc sống Không có niềm tin sẽ rất nhạt nhẽo Nếu tình yêu không có niềm tin Sẽ không còn giá trị gì nữa Thôi đi ngủ đi, ngày mai còn chuẩn bị để lên trường. thang chào bố rồi lên phòng, vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ. Thực ra anh nghĩ lúc này Vi đã rất giận rồi. Nếu những ngày tới anh cứ cố chấp đến gặp cô thì chả khác gì lửa đổ thêm dầu. Thời gian đôi khi cũng là một liều thuốc bổ của tình yêu. Anh hy vọng ngày mình cầm kết quả đỗ đại học, gặp lại Vi thì mọi việc sẽ khác. Còn chàng trai đó, một người như Tường Vi, nhiều anh chàng theo đuổi. Thì có gì là lạ đâu Một học sinh xinh xắn, giỏi giang và ngông nghênh Chắc chắn giờ đây sẽ là một sinh viên năng nổ và nhiệt huyết, trưởng thành Bố nói đúng, 30 chưa phải là Tết Lúc nãy Vi cũng khẳng định đó chỉ là đàn anh ở khóa trên thôi mà Có lẽ do thằng nói hơi quá lời Nên cô chọc tức anh thôi, đúng không nhỉ? Trang cá nhân Facebook của Vi chỉ đăng những gì liên quan đến gia đình Việc học và hoạt động của đoàn trường Vương Thăng chưa từng thấy Vi nói tới chuyện hẹn hò Hoặc có hình ảnh anh chàng ban nãy Thế nên cứ để vạn sự tùy duyên vậy Thăng nghĩ nên thoải mái chìm vào giấc ngủ Chuẩn bị cho những dự định sắp tới Trong khi đó tại một ngôi nhà khác Có một cô gái sau khi vệ sinh cá nhân Lại không tài nào ngủ được Rất nhiều cảm xúc hỗn độn hiện lên trong Vi Cô ngồi trên giường Mắt giáo hoảnh nhìn màn hình laptop cô đang xem lại những hình ảnh của lễ kỷ niệm vừa được đoàn trường đưa lên trang cá nhân của nhà trường vì muốn đuổi những suy nghĩ trong đầu ra khỏi trí óc hình ảnh vương thăng tức giận khi thấy cô đứng với minh nhật không biết vì nên vui vui hay nên buồn đây có phải thăng không muốn trò chuyện với người con trai khác nếu thế thì chẳng phải là cậu ấy cũng để ý cô hay sao cũng có thể thăng tức giận bởi vì không thích kiểu con gái đi đêm về hôm hoặc cậu ấy đang bực bội chuyện gì đó nên chút giận lên vi Cô không biết Thăng đang nghĩ gì Cũng như chẳng biết tác giả Của đoá hoa tưởng vi xinh đẹp kia là ai Nhưng cô đã từng nghĩ đến ngày Thăng trở về Cả hai người sẽ khác nhau Bởi sau hai năm xa cách Cô và Thăng đều trưởng thành hơn Thậm chí có lúc cô đã nghĩ Sẽ lấy hết can đảm Để bộc lộ tình cảm của mình với Thăng Rồi cậu ấy nghĩ gì, nói gì Cô cũng vui vẻ chấp nhận Vậy mà ngày cậu ấy trở về Mọi thứ lại biến thành một cuộc cãi vã nảy lửa để rồi cả hai kết thúc cuộc gặp gỡ bằng sự bực dọc vi khẽ thở dài gập laptop lại và nằm xuống cô và vương thăng tựa như hai dấu trong diện tích trái dấu thì hút nhau cùng dấu thì đẩy nhau có lẽ cô và anh ngông nghênh giống nhau cái tôi cao giống nhau nên đẩy nhau chả biết nhường nhịn là gì kể từ hôm đó vì không thấy vương thăng đến tìm mình trong lòng cô có chút hững hụt nhưng rồi nghĩ lại và gạt đi mọi chuyện của cô và thăng vốn chưa bắt đầu tất cả chỉ là những hình ảnh đẹp đẽ chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng của cô mà thôi có lẽ đêm đó cậu ấy vì tình cờ đi qua đây thôi vì không tin ở trong tim thì việc gì thăng phải tới kiếm tìm mình hè này cô sẽ có một tháng đi tình nguyện ở huyện vùng cao cùng với các sinh viên ở trong khoa chỉ còn mấy ngày nữa thôi cô sẽ lên đường tham gia vào các hoạt động sôi nổi của tuổi trẻ Đem sức trẻ giúp đỡ những người khó khăn hơn mình Sẽ được dạy chữ cho những trẻ nhỏ khát khao đến trường mà không có điều kiện Sẽ được gặt lúa với bà con nông dân Sẽ được tham gia các công trình thủy lợi Ý nghĩa của tuổi trẻ ở đó Và những việc ấy có lẽ sẽ giúp cô quên đi tình cảm vụng dại thời học sinh Minh Nhật dù chuẩn bị ra trường Nhưng vẫn cùng với khoa của Tường Vi tham gia chuyến tình nguyện này Mọi người đều biết anh chàng cao lớn hiền lành ấy theo đuổi Vi nhiệt tình lắm. Nhưng đúng như lời hứa với cô, Nhật luôn giữ khoảng cách, tôn trọng cô, chứ không vồ vập thái quá như nhiều chàng trai khác. Có những lúc Vi nghĩ, chẳng hiểu sao mình lại không thể xung động trước một người tốt như Minh Nhật, mà cứ ôm mãi bóng hình của một kẻ, ăn nói cộc cẳng, hễ gặp là cãi nhau như Vương Thăng. Nhưng biết làm sao được, tình yêu có gượng ép được đâu, thế nên một tháng dòng dã, Vi không vào mạng xã hội, Trên vùng này, sóng vập phà phập phù, nếu rảnh, cô sẽ trèo lên cây gọi về cho bố mẹ và tường san. Em gái cô đã chuẩn bị tất cả cho một năm học mới ở ngôi trường sư phạm mà nó mơ ước tại thành phố C Sầm Uất. San chọn thành phố C không phải bởi ở đó phát triển hơn mà vì nhà và cả công việc của Chí Văn ở thành phố ấy, hai người sẽ dễ dễ dàng gặp nhau hơn. Vì cũng như bố mẹ tôn trọng quyết định đó và hoàn toàn tin tưởng ở tường San. Nhưng dạo gần đây, mỗi lần gọi điện về nhà, bé San cứ ậm ừ ăn nói khó hiểu, chả biết là có chuyện gì. Nhiều lúc tò mò, Vi hỏi, nhưng con bé lại luôn tỏ ra là mình ổn. Em cái cô rất ngoan, lại dịu dàng nữ tính, nên chẳng bao giờ Vi phải lo lắng. Người nó yêu cũng chứng chạc, đàng hoàng và tỏ ra xác định lâu dài với San, nên vô cùng gần gũi với gia đình cô. Dù biết phải chờ đợi, san học hết đại học và bố cô cũng vô cùng nghiêm khắc có thể nói tưởng san đang có một cuộc sống bình yên mọi thứ với cô bé đều tốt đẹp vi mừng về điều đó ít ra cô em gái có ngoại hình giống mình luôn xuân sẻ mọi thứ dù mới mười tám tuổi nhưng bé san rất dai dáng người lớn chỉnh chu trong mọi việc nhiều lúc bố mẹ còn yên tâm về san hơn cả chị của nó một tháng sau vi vui vẻ trở về Làn da trắng trẻo sau một tháng đi tình nguyện Đã ngăm ngăm Khiến bố cô bật cười Mẹ nói ơi Thế này là dễ nhận đấy nhỉ Bé san lâu nay ôn thi vất vả Tuy có hơi xanh sao Nhưng vẫn giữ làn da trắng Còn bé tưởng vi nhà mình Giờ trông hay quá Vi dẩu môi Ý bố là con xấu phải không ạ Một tháng nữa mới vào năm học Con sẽ ở nhà chỉ đọc sách và nấu nướng Vậy là trắng xinh ngay Cả nhà cùng cười vui vẻ Sau bữa tối, Vi dọn dẹp cùng em rồi lên phòng Trước giờ, hai chị em cô vẫn ở chung một phòng Sắp tới, bố sẽ ngăn phía tầng dưới thêm một phòng nữa Để tiện cho việc học tập của cô và tường San Em gái cô vừa lên tới phòng Thì vội lao vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo Vi hốt hoảng chạy theo San, sao thế? Em khó chịu ở đâu? Vỗ vỗ lưng của em, chờ cho San nôn hết Vi mới nhìn nghĩ kỹ em Cô giật mình khi nhận ra Tưởng San xanh sao hẳn Gậy sọp đi Con bé học rất tốt Đâu phải ôn thi vất vả Đến mức thế này Về lại Nó biết kết quả đỗ đại học Cách đây một tháng rưỡi Của rồi kia mà Đâu phải là mới thi xong đâu Trước ngày Vi đi tình nguyện San vẫn hồng hào tròn trịa Sao mới có một tháng Mà trông nói sôi xác thế này Vi lo lắng Bé San Mai chị đưa em đi khám nhé Tưởng San lắc đầu Hai hàng nước mắt tuôn rơi trên gương mặt xinh đẹp Chị hai Không cần đâu Em Vi nhíu mày Làm sao Thôi ra giường ngồi cái đã Cô đỡ san ngồi xuống giường Vút vút mấy sợi tóc của em đã dính bết vào chán Bình tĩnh Có chuyện gì từ từ nói chị nghe Tưởng san ngước nhìn chị Rồi bật khóc nước nở Chị hai Em sai rồi Em không biết đối mặt với bố mẹ kiểu gì đây Chưa bao giờ Vi thấy tưởng San tồi tệ như thế Cô vỗ vỗ vào lưng em rồi nói San Chuyện gì cũng có thể giải quyết Em nói chị nghe xem nào San nhìn chị Đôi mắt đã sưng mọng Chị ơi Em... em có thai rồi Tưởng Vi chố mắt nhìn em Cô không tin vào những gì mình vừa nghe Nên cứ chân chân không biết mở lời thế nào Mãi một lúc sau Thấy em sụt sùi khóc mãi Vi mới mở khẩu hình mà lắp bắp. Cái gì cơ? Em nói cái gì cơ? Tưởng San lại úp mặt khóc. Nhìn đứa em gái tràn đầy sức sống, bây giờ xanh sao. Vi hiểu những gì mình vừa nghe, không tin cũng phải tin. Nhưng kỳ thực, điều đó rất khó tin. Một đứa con gái hoàn hảo như Tưởng San làm sao có thể để điều đó xảy ra chứ? Nó chỉ biết học hành, làm việc nhà, chưa có chơi bời gì đâu mà mang bầu được. Vi hỏi lại, bé San, em đi khám chưa mà khẳng định như thế Biết đồ ôn thi căng thẳng nên bị đau dạ dày thì sao Đau dạ dày cũng nôn đó Tưởng San bước xuống giường Đi lại ngăn tủ được khóa chặt chỗ bàn học Cô bé mở tủ Và lấy ra một tờ giấy siêu âm đưa cho chị Tưởng Vi đổ đẫn cả người Trên tờ giấy đó Ghi tên em gái cô Lâm Tưởng San 18 tuổi Và trong tử cung đã có một túi thai được 3 tuần tuổi bé san đến bệnh viện thành phố a khám hẳn hoi thì không thể sai được rồi vi đọc đi đọc lại rồi nhìn cái chấm đỏ tin hin trên tờ giấy siêu âm và rơi vào im lặng cô không biết phải nói gì lúc này vậy là điều đó xảy ra ngay sau khi san biết điểm đỗ đại học sao nói dài vậy hả trời vi thở dài rồi nhìn em bé san xem dại dột thế tưởng san nức nở em hôm đó thi cử xong xuôi Chúng em xin phép bố mẹ đi chơi biển Lần đó em cũng không biết vì sao lại phát sinh quan hệ nữa Có lẽ vì em tin anh Văn Em nghĩ anh ấy không cưới em cũng chẳng sao cả Vì em yêu anh ấy là đủ Vi nhìn em Thế sao lại không phòng tránh Thời đại nào rồi Bản thân tưởng Vi không bài xích việc quan hệ trước hôn nhân Vì nhiều lúc con người không kiềm chế được Nhưng cô chưa bao giờ dám nghĩ Nó lại rơi vào em gái của mình Một mẫu hình hoàn hảo về sự trong sáng Tầng San nức nở Em... em không để ý mà Anh Văn cũng bảo là có bầu thì cưới Rồi khi biết em đỗ đại học Chúng em lại đi ăn mừng Lại... Vi lai lai vai của em Bé San em bình tĩnh đã Giờ chị có trách em cũng không được gì Nhưng anh Chí Văn có biết chuyện này chưa San gật đầu Có vẻ con bé đã bình tĩnh hơn Dạ rồi Em thấy chậm ngày kinh nên lo. Chính anh Văn đưa em đi khám. Anh nói khám ở bệnh viện thành phố cho chắc chắn. Vi gật đầu. Ừ, nhưng do ý ý anh ta thế nào sau khi biết em có thai? San vội lau giọt nước mắt. Anh ấy rất vui và nói sẽ cưới em. Nhưng... Vi thở hát ra. Vậy là anh ta không chối bỏ trách nhiệm. Thế cũng là may rồi. Nhưng cưới thì... Nước mắt tưởng San lại tuôn rơi. Em muốn đi học, bố mẹ nuôi em 12 năm đèn sách Do đỗ thủ khoa mà bỏ ngang lấy chồng làm sao được chị Thế nên em cảm thấy có lỗi với bố mẹ quá Anh Văn nói về bàn bạc chuyện cưới xin với bố mẹ anh ấy Em chưa cho Đầu óc tưởng vi dối như tơ vò Đến một người mạnh mẽ như cô Khi nghe những lời vừa rồi Còn cảm thấy khó tiếp nhận huống gì là bố mẹ Sao hai người có thể chịu được chứ Nhất là bố cô, ông tưởng dĩnh là một người cha vô cùng yêu vợ thương con nhưng cũng cực kỳ nghiêm khắc tưởng vi có ngông nghênh nhưng không bao giờ hỗn láo hay vi phạm những nội quy quan trọng của nhà trường cô chỉ không yểu điệu thục nữ mà luôn mạnh mẽ bởi vì quan điểm sống của cô là phụ nữ không được yếu đuối và không nên yếu đuối phải đứng vững bằng tri thức và bản lĩnh của mình đó là hình tượng mà cô theo đuổi thế nên dưới sự nghiêm khắc của bố hai đứa con gái luôn ngoan ngoãn và tự lập vì vậy chuyện tường San đang đối mặt là ngoài sức tưởng tượng bố cô mà biết thì chỉ có nước ra khỏi nhà suy tính giây lát vì nói giờ phải xem ý kiến của gia đình anh Văn thế nào Chứ mỗi ông ấy bảo cưới mà bố mẹ ông ấy không cho thì nhục nhã lắm San sụt sịt anh ấy bảo là chắc chắn bố mẹ sẽ đồng ý trước đây em cũng gặp hai bác rồi rất hiền lành chỉ lo nhà mình thôi nhà Chí Văn ở thành phố C Bố mẹ kinh doanh buôn bán cũng gọi là khá giả. Có lẽ tư tưởng của họ cũng tiến bộ. Nhưng nếu cưới chồng, tưởng sao lại bầu bí như thế? Không lẽ bỏ giờ việc học, ở nhà nuôi con với nội trợ ư? Làm như vậy không chỉ phá bao năm đèn sách, mà với tường vi, một người học hành như em gái của cô, phải bỏ ngang như vậy, thì chuyện chồng con, thì sau này làm sao có tiếng nói trong gia đình chồng đây? Khi vui vẻ thì không sao, đến khi cơm không lành, canh chẳng ngọt, thì lại bị xìa xói cho là kẻ ăn bám tự dưng cuộc sống đang yên ổn lại bị đảo lộn lên cả tiếng tường san vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Vi chị hai em không cam chịu cảnh ở nhà nội trợ đâu em cần đi học vì vỗ vỗ vai của em phải học chứ thời đại nào rồi mà còn cái tư tưởng phụ nữ ở nhà nội trợ thôi được rồi ngày mai chị sẽ dò hỏi ý kiến của bố xem sao Chị cũng tới gặp anh Văn và gia đình anh ấy Để xem ý tứ họ thế nào Tưởng san lắc đầu quẩy quẩy Không Chị đừng nói với bố mẹ Tưởng vi vuốt mái tóc dài của em gái Chị có nói đâu Ý của chị là sẽ dò hỏi Kiếm chuyện gì đó xa xa Hỏi xem ý bố mẹ thế nào Săn ngước đôi mắt đã sưng đỏ lên nhìn chị Chị hai Chị nghĩ bố mẹ coi cho em vừa cưới chồng Vừa đi học không chị Tưởng Vi còn chưa dám nghĩ thái độ của bố Khi biết chuyện này Chứ nói gì tới điều mà Tưởng San vừa nhắc Nhưng để chấn an em Cô nói Chị nghĩ bố nghiêm khắc là thế Nhưng rất thương vợ thương con Biết đâu bố đổi ý Rồi ngày mai chúng ta sẽ tới thành phố Xê một chuyến Vừa để cho khuây khỏa Vừa để gặp Chí Văn và gia đình anh ấy xem sao Biết Chí Văn sẽ là chồng của em gái Nhưng Văn hơn Vi gần 5 tuổi Nên khi Văn chưa kết hôn với em gái Vì vẫn kính trọng gọi Văn là anh Sau này về chung một nhà rồi tính Thấy tâm trạng của em ổn hơn vi nói Thôi em ngủ đi, không sao đâu Tưởng San gật đầu Đang định ngủ Thì điện thoại báo cuộc gọi video đến Là Chí Văn Tưởng Vi đưa ngón trỏ lên miệng Ý nói San đừng bảo cô đang ở đây Tưởng San gật đầu rồi mở video và bấm nghe Em nghe đây văn lo lắng khi thấy bộ dạng của san vợ em sao đấy hay là bố mẹ mắng san cười dạ không ban nãy em buồn nôn sau đó đỏ mặt đỏ mày vậy thôi em chưa dám nói với bố mẹ tưởng vi vẫn im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện cô thấy chí văn bật cười con với cái mười bé tí xíu đã hành mẹ rồi sau này nói ra đời anh cho nó ăn roi nghe giọng điệu của người yêu Tưởng San cảm thấy khuây khỏa hơn Anh ơi Anh nói với bố mẹ chưa Chí Văn gật đầu Anh nói rồi chứ Tin vui là phải khoe ngay Bố mẹ vui lắm Còn nói em cứ yên tâm bảo lưu kết quả học một năm Nếu em muốn đi học ngay mà không mệt Anh sẽ đưa mẹ con em đi học Sao cũng được miễn em khỏe em vui là được San ngạc nhiên Thật vậy sao anh Hay anh chỉ là an ủi em thôi Giọng Chí Văn chắc nịch Thật chứ? Chuyện quan trọng như vậy sao anh dám đùa? Tưởng San cũng thật thà nói, "Em nói với chị Vi rồi, ngày mai chị sẽ cùng em tới thành phố C một chuyến, chị muốn gặp bố mẹ anh xem ý kiến thế nào." Văn nhíu mày, "Hai chị em đi bằng phương tiện gì thế? Em đặt vé máy bay đi cho khỏe nhé." Tưởng San lắc đầu, "Dạ không, chúng em muốn đi xe khách để ngắm cảnh nữa." Từ thành phố A tới thành phố C sầm uất, Sẽ mất mấy tiếng ngồi trên ô tô Vi cũng biết Rất nhiều người đã đi qua lại Giữa hai thành phố này Bằng máy bay Lòng thầm ước ngày nào đó Sẽ đạt được Đi được máy bay Để trải nghiệm cảm giác đó Giọng điệu của Chí Văn Có vẻ rất quan tâm Thế em gái của cô Nhưng Vi vẫn muốn tận mắt Xem gia đình họ thế nào Sáng hôm sau Chị em Vi dậy rất sớm Và chuẩn bị một số thứ Cô dặn Tường san Luôn tỏ ra vui vẻ Trước mặt bố mẹ Để hai người không khỏi nghi ngờ Bữa ăn sáng nay mẹ làm món bún bò Mà hai chị em cô rất thích Tưởng San ăn tử tốn Không nhiều vì con bé lại sợ nôn ra Vì cách ăn lâu nay của cô bé như vậy Nên bố mẹ không nghi ngờ gì Bữa ăn gần kết thúc Mọi người đang nói chuyện vui vẻ Vì lên tiếng Bố mẹ ơi con mới đi tình nguyện về San lại vừa đỗ đại học Nên hôm nay chị em con xin phép bố mẹ tới thành phố Xê để xem trường đại học Mới của em và thăm một số bạn Của con ở đó bố cô nháy mắt nhìn San, chứ không phải là ai kia có người thương ở thành phố đó hả? Dù tường San mới mười tám tuổi, nhưng cả một năm học lớp mười hai, chị Văn vẫn theo đuổi, động viên cô. Con bé San vẫn cứ học hành nghiêm chỉnh, đỗ thủ khoa đại học, nên bố mẹ rất tự hào và yên tâm. Văn lại chữ chạc, sau khi San đỗ đại học, thì đặt vấn đề yêu đương rất tử tế, sẵn sàng chờ con bé học xong, có công việc, rồi mới cưới. Nên bố mẹ tưởng Vi rất mến chàng trai này. Hôm nay nghe con nhắc tới thành phố C, biết văn sống và làm việc ở đó. Nên ông tưởng dĩnh, trêu con bé mà không hề biết cô con út của mình đang rất khó khăn khi đối diện với bố mẹ. Chị em Vi cũng cười cho xong, tưởng Vi đem giọng kể lể. Bố ơi, con có một nhỏ bạn, em gái nó bằng tuổi bé Vi nhà mình. Mới đầu đại học mà lại có thai với người yêu. Bây giờ gia đình anh kia thì vui vẻ bảo cho cưới. Nhưng bố mẹ con bé đó lại đau đầu không biết làm sao Mới nghe tới đó Đôi lông mày của ông tưởng dĩnh nhíu chặt lại Thì thứ mất nết Bất hiếu Bố mẹ nuôi ăn học đến đó rồi Mà còn chơi bời đú đòn cho có thai à Cái loại thì học hành gì nữa Tội cho ông bố bà mẹ đó Nếu gặp phải bố Cái ngữ ấy chỉ có từ mặt luôn Muốn biến đi đâu thì đi Tưởng san nghe giọng đanh thép của bố Thì xét xuân Vì vẫn bình tĩnh Dạ Nhưng mà con thấy nhà cha họ có chê đâu ạ Thà là họ chối bỏ trách nhiệm Đằng này Ông tưởng dĩ vẫn bực dọc Bởi vì là cháu nhà họ Nên bây giờ họ chưa nói gì Nhưng được năm bữa nửa tháng á, Không có gì mà ăn rồi cắn xé nhau Đến lúc đó họ có khinh cho không Sao không ăn học tử tế Có bằng cấp đã rồi hãy tính tới chuyện kia Rồi ông dừng một chút Và nói tiếp Hai đứa cũng là con gái Nhìn vào là biết cách sống Tưởng Vi chín chắn rồi Còn hai năm nữa Nhưng từ ngày yêu chí văn Nhưng bố mẹ cũng yên tâm Vì hai đứa đàng hoàng Nhưng bố nói cho mà biết Bố mẹ tin Tưởng không có nghĩa là dễ dãi Lo mà giữ mình Chứ cái kiểu như con bé kia Bố không chấp nhận đâu Rõ chưa Những lời bố nói Khiến Tưởng San chỉ biết bặm môi Hai tay bấu chặt vào nhau Tưởng Vi thấy tình hình khá căng thẳng Bèn nở ra một nụ cười để xua đi không khí ấy Cũng may bố cô lên tiếng Thôi Đó là chuyện của người ta Có phải chuyện nhà mình đâu mà hai đứa im lặng thế Và lại thời đại này cũng không phải là quá khắt khe như trước Ngày xưa nếu cô dâu có bầu trước khi cưới Là không được đi vào cửa chính Mà phải đi cửa sau đấy Dừng một lát ông nói tiếp Các con cũng biết chị Lê nhà bác cả đấy Chuẩn bị sang năm học thứ tư của đại học rồi Thì bẫy ụng bụng ra và cưới Nhưng con bé đó cũng bản lĩnh vác cả cái bụng bầu đi học rồi bây giờ cũng làm cô giáo giỏi coi sao đâu. Tuy nhiên, chị Lê lúc đó sắp học xong đại học rồi chứ như trường hợp của cô bé Vi vừa nói thì hỏng. Mấy năm thứ nhất mà vác cái bụng bầu thì chẳng có nhà chồng nào chấp nhận nổi nuôi con sâu bốn đã năm đại học đâu. Khó lắm, kiểu gì nhà kia cũng mặt nặng mày nhẹ cho mà xem. Nghe bố nói Thì việc San có bầu lúc này là không thể Vi gật đầu Bàn tay phía dưới Nắm chặt lấy tay của em gái đang run lên Dạ thôi Thôi tụi con vào dọn dẹp Để rồi đi ra bắt xe luôn đây ạ Cô kéo em đứng dậy Dọn dẹp bát đũa Rồi cùng xin phép bố mẹ Lên tới thành phố C Cả quãng đường đi Tường sang mệt nên ngả người ra ghế nghỉ ngơi Còn tường Vi Bao ý nghĩ hiện lên trong đầu cô Vì rất thương bé San và những gì con bé đang phải chịu, cô đều hiểu hết. Giờ đây, chính cô cũng không biết phải làm sao để giúp em, có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn khi gặp bố mẹ Chí Văn. Mấy tiếng đồng hồ sau, hai chị em có mặt tại thành phố C khi trời đã trưa, Chí Văn đứng sẵn chờ hai người. "Em chào chị Vi." Do anh quay sang San, "Em có mệt không? Mặt xanh mét cả rồi này." Chí Văn cầm túi cho San rồi đưa cả hai chị em lên xe của mình. Anh chàng vừa rời khỏi vừa khởi động xe vừa nói Em có bảo với bố mẹ là chị và San đến nên gia đình em mời hai chị em ở lại ăn bữa trưa. Tưởng Vi giọng rẻ rặt: Thật ngại quá. Văn cười Xin phép cho em gọi là chị luôn nhé. Ai mà biết chuyện em và San chắc sẽ nghĩ là em lừa cuối có bầu rồi bắt bỏ này bỏ nọ nhưng mà em không như thế. Em cũng nhiều tuổi rồi, đâu phải con nít đâu. Quen với yêu bé San là em xác định ngay từ đầu. Nên với gia đình em, chuyện đó không quan trọng đâu. Chị và San cứ vô tư đi ạ. Vì nghe cũng cảm thấy hợp lý. Và đây cũng là lần đầu tiên cô đến thành phố C, nên đành thuận theo ý của Văn về nhà cậu ấy. Chiếc xe Camry rẽ vào một ngôi nhà ba tầng khá khang trang, bên cạnh có cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng. Thảo nào Văn am hiểu về mạng này thế Khá hợp với môi trường kinh doanh Của gia đình tưởng Vi Văn cho xe vào sân rồi dừng lại Anh mở cửa cho chị em Vi Vì đã được báo trước Nên Vi thấy hai thân ảnh bước ra Chị em cô vội cúi chào Cháu chào hai bác Người phụ nữ ăn mặc sản dị Trời nắng to Nên bà nheo nheo mắt Đứng từ thềm mỉm cười và nói Hai chị em vào nhà đi kẹo nắng Vào tới phòng khách Bố của Trí Văn chỉ xuống chiếc ghế đối diện Và mời chị em Vi ngồi Tuy nhiên khi hai chị em Vừa ngồi lên ghế Đã bắt gặp ánh mắt của mẹ Trí Văn Bà ngỡ ngàng tới mức thẳng thốt Ơ Tưởng San có chị em sinh đôi à Vi và San không lạ lẫm gì Với những lời như thế Từ bé hai chị em cô đã rất giống nhau Đã từng bị nhầm Và đã quen với những câu nói tương tự như vậy Tưởng Vi mỉm cười Dạ không ạ cháu hơn bé tường san hai tuổi cháu đang chuẩn bị vào năm thứ ba của đại học công nghệ thông tin chị em cháu hơi giống nhau ai chơi lâu nhìn quen mới dễ phân biệt bác ạ tường san sau mấy tiếng ngồi xe thì có vẻ mệt mẹ chí văn nhìn cô bé con mệt lắm không san trưa nay mẹ có nói bà vú hầm canh dưỡng thai cho con đấy bố mẹ nghe chí văn nói cả rồi là tin vui đừng ngại vì cũng không bao giờ ngờ Mọi việc lại xuân sẻ như thế Em gái cô quả là có tốt Yêu một người, chín chắn giờ gia đình người yêu cũng ủng hộ hết lòng Mới vào đại học đã mang bầu Nhưng họ vẫn vui vẻ Điều bố cô cũng chấp thuận Thì tưởng San chẳng phải đau đầu mà suy nghĩ Tiếng mẹ văn lại vang lên Khuôn mặt phúc hậu nhìn Vi Bác không biết ý ông bà bên đó ra sao chứ bên này thì ủng hộ hoàn toàn Dù San mới đỗ đại học Nhưng bác nghĩ hai đứa yêu nhau Giờ có con thì càng vui Trước sau gì chả sinh con Thêm người thêm cháu là vui cháu à Tưởng San dù mới về đây chơi một lần thôi Nhưng hai bác rất hài lòng Bởi vì San ngoan ngoãn lễ phép Cũng phải cảm ơn ông bà bên đó đã nuôi dạy cô gái rất tốt Giờ nhìn thấy cháu Bác lại càng khẳng định Bố mẹ cháu rất đáng nể Chị Văn nãy giờ lấy khăn ướt thấm mồ hôi Trên khuôn mặt tái xanh của San Giờ nghe mẹ nói mới lên tiếng Bố của San cũng nghiêm khắc lắm mẹ ạ Tưởng San hai tay bấu chặt vào nhau Nói nhẹ nhàng Dạ Bố con không chịu ạ Sáng nay hai chị Chị hai coi dò hỏi Nhưng bố nói rất khát gỏng Bố không chấp nhận việc mới 18 tuổi Đã mang bầu Còn con vừa không muốn bố giận Lại vừa không muốn nghỉ học Nên Mẹ Chí Văn nói Để bố mẹ tự nói chuyện với ông bà bên đó xem sao Tưởng Vi lắc đầu Thưa hai bác Bố mẹ cháu rất thương con cái Nhưng vấn đề này cháu nghĩ Nó thành một lối suy nghĩ rồi Ăn sâu vào trong trí óc của bố cháu Tưởng San là niềm hy vọng của ông Giờ thế này cháu biết Chắc chắn là bố cháu sẽ không đồng ý Bố cháu là người coi trọng danh sự Nhiều lúc thành ra bảo thủ Tưởng San mất đỗ đại học Và đã cưới chồng thì ảnh hưởng đến danh sự của cả gia đình bác ạ Mẹ chí Văn gật đầu À, thảo nào thế mặt con bé cứ buồn buồn Lúc đó tưởng san bỗng rụt rè nhìn sang Trí Văn Anh ơi, hay là mình còn trẻ Sau này còn tiếp tục sinh con Chứ bây giờ em không thể bỏ học Bố cũng không cho cưới Biết làm sao đây Mẹ Trí Văn, bà Phan Hiền xua tay Không được đâu con à Đó là một con người, một hình hài Là máu mủ ruột già đấy Con đừng nghĩ như vậy mà mang tội Nhiều nhà nghèo nhưng họ vẫn lo cho con cái ăn học Rồi nhiều nhà chạy chữa khắp nơi để mong có con Các con còn trẻ Suy nghĩ đơn giản Chứ rất nhiều bạn trẻ bỏ con Rồi sau này khó có con mới thấy ân hận Bố mẹ trước giờ không nói Chưa ngày xưa hai bàn tay trắng không có gì trong tay Nhưng vẫn cố gắng lo lắng cho các con sau này Tất cả rơi vào trầm mặc Mẹ Chí Văn nhìn hai cô gái trước mặt rồi chợt nói Hai cô con gái của ông bà đó Bên đó khéo léo thế này, hai con giống nhau quá, chỉ có mái tóc chị Vi là ngắn hơn một chút. Bỗng nhiên, thấy mẹ Văn đổi sang câu chuyện sang hướng khác, Vi hiểu là bà đang cố gắng để Tường San bỏ đi cái ý nghĩ kia, nên cô tủm tìm. Dạ tính cách của bọn cháu cũng khác nhau đấy ạ. Bà Hiền gật đầu. ừm Tường San có vẻ hiền lành hơn, còn cháu lại mạnh mẽ hơn, nói chuyện là ta hiểu mà rồi ánh mắt của tưởng vi chật lóe lên bác ơi hay là nếu bố mẹ cháu thấy tưởng san nhỏ tuổi quá có thể lấy tên của cháu thay cho em san mẹ chí văn giữ người một giây rồi ánh mắt của bà vui vẻ hẳn lên ừ nhỉ sao ta không nghĩ ra chỉ là mượn tên thôi mà hai đứa giống nhau thế này chỉ cần chỉnh sửa một chút nhất là cách đi đứng nói năng thì chả có ai phân biệt được Nếu cháu chấp nhận như thế thì cháu đúng là vị bổ tát sống đã cứu vãn được tình hình. Tưởng San và Chí Văn sẽ sớm được ở bên nhau. Còn chuyện đi học, nếu bé San không bảo lưu kết quả thì bố mẹ sẽ lo hết. Con yên tâm, nhà mình là trí thức nên không bắt con vì đứa bé mà bỏ học đâu. Chỉ lo cho Tưởng Vi vì còn những hai năm học ở thành phố A. Vi lắc đầu. Dạ không sao ạ, cháu có cách. Trường Đại học Công nghệ Thông tin cũng có chỉ nhánh ở thành phố C. Và cháu có thể chuyển đến đây học Bởi vì thành phố này cũng phát triển hơn Cháu vào vai tường san Nên sẽ dễ dàng tới thành phố C Còn em san vào vai của cháu Nên phải quyết đoán lên một chút Để thuyết phục được bố mẹ cho tới đây học nốt ạ Mẹ Chí văn ánh mắt rạng rỡ. Được vậy thì hay quá Gia đình bác sẽ tổ chức cưới nhanh chóng một chút Vẫn sang trọng Nhưng rút ngắn thời gian Đa chị em đỡ vất vả Ông bà bên đó lại nghi ngờ thì khổ Chỉ là bây giờ chọn cách nói thế nào cho hợp lý thôi bởi ông bà biết chí văn yêu tưởng san thì sao lại có thể cưới tưởng vi giọng tưởng vi trùng xuống dạ để cháu lo điều đó hai bác hai bác ơi tưởng san dù ngoan nhưng vẫn dại và trẻ con lắm sắp tới nếu như mọi chuyện chót lọt bố mẹ cháu sẽ nghĩ người lấy chồng là cháu nên phần nào yên tâm hơn bởi vì cháu cứng rắn hơn bé san thế nên dù chưa đủ tư cách nhưng cháu mong hai bác và chí văn yêu thương chỉ dạy cho bé san ạ Bố Trí Văn im lặng nãy giờ Bỗng lên tiếng Tường Vi Cháu yên tâm Gia đình này chỉ có hai đứa con là Trí Văn Và em gái nó là Ngọc Huyền Ngọc Huyền cũng đã lấy chồng năm ngoái Cũng vừa tốt nghiệp đại học xong là cưới chồng luôn Nó đang làm cơm với bà Vú ở dưới bếp Kế hoạch của cháu quả là một sự hy sinh Cháu chắn là sẽ bị bố mẹ cháu dày la đấy Còn Tường San Gia đình này sẽ yêu thương con bé như gia đình cháu Bác hứa như thế Vi gật đầu Dạ vâng Cháu cảm ơn hai bác đã yêu thương bé San Cháu đã bước sang năm thứ ba rồi Nên bố mẹ coi giận Cũng sẽ dễ dàng chấp nhận hơn tường San Cháu sẽ cố gắng ạ Vi nghĩ đến câu chuyện sáng nay Bố nói về chị Lê Năm thứ tư đại học thì lấy chồng Thế nên cô xem như đánh liều vậy Ừ thì bố mẹ sẽ mắng chửi Nhưng rốt cuộc chẳng ai thương con bằng bố mẹ Tường San sẽ đàng hoàng đến thành phố C học đại học Và được ở bên người đàn ông mà con bé yêu thương Còn cô thì chẳng có gì vướng bận Nên học đâu trả được Học ở đây lại trả phát triển hơn sao Chỉ là cho Tường San mượn tên trong đám cưới thôi Còn sau đám cưới Mọi việc lại trở về như cũ Ở thành phố C Cô sẽ hạn chế ở nhà để bố mẹ đỡ nghi ngờ Chỉ là đánh lừa ánh mắt của bố mẹ thôi mà Những ngày trước Phía trước Hy vọng sẽ ổn hy vọng mọi chuyện sẽ thành công cuộc trò chuyện lại tiếp tục khi ông lương trí viễn bố của trí văn hỏi về bố mẹ về cuộc sống gia đình của tường vi không hiểu sao nghe hai cô bé kể ông viễn và bà hiền cứ cười rạng rỡ ánh mắt lấp lánh niềm vui trước khi ngọc huyền em gái của trí văn mời mọi người vào ăn cơm ông viễn còn nhìn sang vợ đúng là duyên lành em nhỉ hai gia đình thông gia cùng kết hợp kinh doanh hai đứa lấy nhau như thế thì còn gì bằng sau bữa cơm vui vẻ tường vi và tường san được chí văn đưa vào một căn phòng dành cho khách ngôi nhà này khá rộng nên có đến mấy phòng trống văn cười hai chị em nghỉ ngơi đi nhé mọi việc ổn rồi đừng lo mà ảnh hưởng tới sức khỏe vi gật đầu rồi mỉm cười một mình ổn ư biết thế nào là ổn thế em gái lo lắng thì mạnh miệng nói vậy thôi chưa bản thân Vi vẫn chưa hình dung ra được Mình sẽ nói chuyện với bố mẹ thế nào Từ trước tới giờ Vi chưa bao giờ nói dối bố mẹ Với bạn bè cũng chỉ trêu đùa chưa vào những việc quan trọng Cô luôn nghiêm túc huống hồ đây là chuyện cả một đời Lúc nghĩ tới điều đó Vi không hề có suy nghĩ nào khác Ngoài việc giúp em gái vừa lấy chồng Vừa được đi học Với Vi Việc hệ trọng bao giờ cũng là việc học Cô chưa có người yêu Chưa rung động với ai ngoài phương thăng Anh chẳng ăn nói cộc cằn và không hề để cô vào trong tầm mắt ấy. Và lại, nếu có ý chung nhân thì cô cũng sẽ không ngần ngại nói sự thật về việc cho em gái mượn tên trong lễ sức sâu để mọi chuyện yên ổn. Bởi vì dẫu sao, cho đăng ký kết hôn vẫn là tên của tường san mà. Nhưng may mắn là Vi chưa có người yêu để phải nói ra những điều đó. Và cái ngưỡng cửa khó qua nhất vẫn là sự tinh tế, nghiêm khắc của bố dĩnh. Một con người rất nhạy cảm khi nắm bắt tâm trạng của người đối diện. Tiếng tưởng san văn lên Cắt đứt dòng suy nghĩ của cô Chị hai Là như vậy có ổn không chị Em nghĩ để bố tin như thế này không hề đơn giản Dù lòng dối như tơ vò Nhưng vi vẫn chấn an em Không sao Có chị lo đây rồi Đừng để cháu chị buồn Chiều nay em đi với chị nhá Chúng mình đi dạo cho khuây khỏa Sẵn tiện chị lấy nước nốt ruồi Còn em cắt tóc ngang vai như chị Thế là bố không nhận ra đâu Còn ra chị Chỉ cần sử dụng tẩy tế bào chết vài lần là ổn thôi Chị sẽ xin bố mẹ ở lại đây thêm vài ngày Ổn rồi mình về, em đừng lo Tưởng San vẫn không hiểu vì sao chị mình lại liều đến như thế Bố mà biết thì không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra Nhưng cô bé nhận ra là chị đã hy sinh mình vì mình Và như mọi người bàn bạc lúc nãy Thì khi nào em bé cứng cáp mới nói sự thật với bố mẹ chiều hôm đó chí văn nghỉ làm để đưa hai chị em đi dạo mua sắm một chút nhưng phần lớn thời gian các hai đến tẩy nốt ruồi trên cánh môi của tường vi và chỉnh sửa mái tóc của tường san vì là nốt ruồi nhỏ xíu nên mọi việc diễn ra nhanh chóng quả thật là sau khi sửa một chút thì đến chí văn cũng ngạc nhiên khi thấy hai chị em giống y hệt nhau anh reo lên ôi trời vì em quá quen với bé san chứ nếu không thì chả biết ai vào ai cả thái độ của bố mẹ chí văn cũng y chang như anh ấy ngỡ ngàng đến tột độ trời hai đứa xin đi chơi mà thế này sao khổ thân được rồi và ăn cơm tối đã sau bữa tối mẹ chí văn nhẹ giọng tưởng vi hai chị em cháu có tính đi chơi ở đâu nữa không vi mỉm cười dạ ngày mai cháu tính hướng dẫn em san mấy thói quen của cháu rồi đến sáng ngày kia chúng cháu xin phép về ạ Bà Phan Hiền nhìn cô gái trước mặt rồi nói À bác hiểu rồi Nhưng hai chị em tính đi ô tô về à? Vi gật đầu Dạ vâng ạ Mẹ của Chí Văn đặt tay của mình lên bàn tay của Vi Một cách thân mật Thế thì ngày mai Hai chị em cứ đi dạo chơi Thói quen của cháu chắc là Tường San cũng phần nào biết rồi Hai đứa gần gũi nhau thế này cơ mà Và lại hai con cũng có ở nhà mấy đâu Quấy hỏi xong cũng đến thành phố C luôn mà Ngày kia hai bác cùng Chí Văn sẽ về nhà gặp ông bà bên ấy. Tưởng Vi chố mắt. Sao cơ ạ? Hai bác về nhà cháu luôn ạ? Nhưng cháu chưa nói chuyện với bố mẹ. Không biết... Mẹ Văn lắc đầu. Không sao. Gia đình bác không thể để cháu chịu được một mình. Cũng không để hình ảnh cháu xấu đi trong mắt bố mẹ và mọi người. Yên tâm đi. Sẽ ổn cả thôi. Tưởng Vi chẳng còn cách nào khác. Cô thấy mình tựa như đã chấp nhận ngồi lên chiếc thuyền do chính tay của mình đã cũng đóng thì đành thuận theo dõi trời vậy dạ vâng để cháu gọi về báo trước với bố mẹ bà hiền xua tay à cái đó cứ để chí văn làm nó muốn có vợ đẹp con khôn tì gì tự xử lý đấy tưởng vi dạ một tiếng dỗ một mớ lo lắng ở trong bụng cô không mường tượng nổi cuộc gặp gỡ đó sẽ thế nào bố mẹ cô sẽ phản ứng ra sao trước cái tin động trời ấy cả ngày hôm sau Vi hướng dẫn cho San kiểu đi đứng mạnh dạn một chút, lối nói rành rõ, giọng hơi nhấn mạnh chứ không hiền khô như San. Tưởng San vào vai chị Vi đang có bầu khá đạt. Vi động viên em Không sao đâu bé San Đừng lo, có chị ở đây rồi Chúng ta cũng ít xuất hiện một lần thì không sao cả. Chắc là cũng sắp cưới rồi. Phải cưới trước khi nhập học chứ. Bé San cứ khỏe mạnh, vui vẻ để làm cô dâu xinh đẹp nhé. Sáng ngày cuối cùng ở thành phố C hai chị em dậy sớm với tâm trạng cực kỳ hồi hộp gia đình chí phan đã đặt sẵn vé máy bay đáng lẽ lần đầu được đi máy bay hai chị em phải háo hức mới đúng nhưng thay vào đó là sự lo lắng xen lẫn hồi hộp ngược lại gia đình chí phan rất vui vẻ và nhàn nhã bà hiền vuốt mái tóc ngắn của tường san yên tâm có bố mẹ đây rồi đi máy bay thì chị mất ba mươi phút bầu trời thành phố a đã chào đón họ Ngồi trên xe taxi Nhìn giỏ qua được chuẩn bị kỹ lưỡng của gia đình Văn Mà lòng Vi nặng trĩu, Cô không biết sẽ đối mặt với bố mẹ thế nào đây Được Chí Văn báo trước Nên hôm nay Bố mẹ Tường Vi nghỉ ở nhà Và đã chuẩn bị sẵn sàng đón khách Bố mẹ cô hiểu rằng Khi gia đình Chí Văn đến đây Có nghĩa là câu chuyện Sẽ xoay quanh tình cảm của Văn và bé San Nên ăn vận lịch sử Trên bàn đặt sẵn một đĩa trái cây Khi mọi người vừa bước vào phòng khách Tay bắt mặt mừng chào nhau sau lời giới thiệu của Văn Tưởng Vi để ý Bố Văn cứ nhìn bố mình tủm tỉm cười Trong khi ông Tưởng Dĩnh nãy giờ Chỉ nhìn thoáng qua Nên chắc không để ý kỹ ánh nhìn của bố Trí Văn Lúc bắt tay lại Vừa đưa tay vừa mời ngồi Nên chưa nhìn rõ mặt Khi hai người mẹ và ba đứa con đã yên vị trên ghế Ông Viễn mới bật cười Tưởng Dĩnh Tôi già quá nên cậu không nhận ra tôi sao Lúc đó không chỉ bố của Vi mà cả hai chị em cô cũng ngạc nhiên không kém chỉ mỗi gia đình chí văn là giữ nụ cười hiền lành như từ lúc ở thành phố c bố vi nghe vậy thì vội nhìn kỹ khuôn mặt của ông chí viễn giọng như nghẹn lại viễn lương chí viễn trời ơi hai ông bố ôm chầm lấy nhau vỗ vỗ vai nhau cả dòng nước rỉ ra từ khóe mắt Vi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra cứ chân chân nhìn hai người đàn ông trước mặt Một lúc sau họ buông nhau ra Cố quay mặt lau đi giọt nước mắt xúc động Bố vi lên tiếng Cậu đi đâu Mà ngày đó tôi tìm mãi Đã bảo là phải cưới chung một ngày Sau này con cái lấy nhau Thế mà bỗng lặn mất tâm Ông viễn cười mà khóe mắt dưng dưng Tôi đến thành phố c Rồi gặp Phan Hiền Cả hai làm thuê cùng nhau Trong một công trình xây dựng Rồi yêu nhau, lấy nhau Hồi đó tôi bị cướp mất hành lý Mất luôn số điện thoại của cậu Sau này khá lên Hai lần tôi về thành phố A rồi Giờ hỏi mà không tìm được cậu Vi và San hết nhìn nhau Rồi lại nhìn bố Nãy giờ ông vẫn chưa kịp nhận ra Sự giống nhau đến kỳ lạ Qua hai đứa con Sau khi chỉnh sửa Lúc này không khí vẫn xúc động Ông nói Bất ngờ quá Gia đình Chí Phong chắc là cũng biết chuyện rồi Nhưng bố muốn giải thích cho mẹ và các con Bố của chúng tôi tức là hai ông nội của mấy đứa nhỏ này là bạn chiến đấu trong kháng chiến vào sinh ra tử có nhau họ đã hứa hẹn nếu có con trai con gái thì kết tình thông gia nhưng họ lại chỉ sinh được toàn con trai chứ không có con gái bố của viễn đã đỡ đạn cho bố tôi và hy sinh hòa bình lập lại bố tôi tìm đến nhà viễn kết tình thân viễn gọi bố tôi là ba nuôi chúng tôi là những đứa trẻ sinh ra trong bom đạn và thân nhau từ khi hòa bình lập lại Bố của Trí Văn tiếp lời Ngày đó tôi rất nghèo Rồi mẹ tôi mất Sau đó bố của Tường Dĩnh cũng qua đời Chúng tôi tạm biệt nhau Vì tôi thấy thành phố c kiếm sống Nhưng rồi sau đó bị cướp sạch hành lý nên mất liên lạc với Dĩnh Bao nhiêu năm trôi qua Nay Trí Văn cũng gần 30 tuổi rồi Đấy là xuyên trời Cuối cùng con của chúng tôi lại yêu nhau Khuôn mặt của hai người mẹ cũng đẫm nước mắt Chị em Vi cũng xúc động Ngạc nhiên đến ngỡ ngàng thảo nào khi nghe cô kể về gia đình của mình bố chí văn lại tỏ ra vui mừng đến thế vậy mà hai bác lại giấu nhẹm đi chuyện ấy cho tới giờ phút này tiếng bố cô vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của vi ừ hai đứa yêu thương nhau tôi biết nhưng bé san mới đỗ đại học lúc đầu tôi cũng ngờ ngờ khi nhìn chí văn nhưng mà chưa đủ độ thân thiết để mà hỏi chỉ biết gia đình cũng kinh doanh vật liệu xây dựng nào hỏi tên bố mẹ đâu thấy văn nó quyết tâm chờ đợi con bé tôi cũng yên tâm Thời đại bây giờ yêu nhau phức tạp Đâu như tụi mình ngày trước Biết vậy cứ đợi trở lại hạnh phúc các con nhỉ Nền tảng tình cảm hai gia đình Vậy là quá tốt rồi Bốn năm Phải nếu như không có sự cố bầu bí kia Thì mọi việc sẽ ổn hơn Vì đang định mở lời Thì mẹ trí văn mỉm cười Anh tưởng sĩ nói phải Vậy là hai gia đình mình coi xuyên thông gia rồi Nhưng hôm nay gia đình em tới đây Để bàn một việc với anh chị Người ta nói cưới vợ phải cưới liền tay Có lẽ vì thế mà chí Văn nóng vội muốn cưới em San. Dĩ nhiên là gia đình em vẫn để cháu tự lo học hành thành tài. Ông Dĩ ngạc nhiên. Ô, sao vội vàng vậy con? Bé San nó ngoan. Con cứ yên tâm. Con mất đi đâu mà lo. Rồi mới bước vào ngưỡng cửa 18 tuổi. Con được học hành còn dài. Dù có chuyện gì cũng phải không cưới bây giờ được. thà rằng con bé học năm cuối đại học. Đây nó mới năm đầu tiên mà. Mẹ Chí Văn... Vẫn giọng, thật ngọt và thật nhẹ Dạ anh nói không sai Các con có yêu nhau cũng cần học tập Có sự nghiệp để lo cho bản thân và gia đình Nhưng thú thật là Nóng vội quá Nên hai cháu nó có đi quá giới hạn Tưởng San đã có bầu 4 tuần rồi Thế nên gia đình em tới đây để bàn chuyện cưới xin Ông tưởng dĩnh chỉ kịp hạ lên một tiếng Rồi đưa cặp mắt kinh ngạc nhìn sang hai con gái Chỉ một giây sau Ông mở to mắt Nhìn hai thân ảnh y hệt nhau trước mặt. Hai đứa làm cái trò gì thế? Nghe bố hỏi. Nhất thời hai chị em Vi cứng đờ cả người. Bao nhiêu ngôn từ sắp đặt ở trong đầu. Đều bay biến hết. Mọi việc diễn ra quá bất ngờ. Mọi kế hoạch bị đổ vỡ. Nhưng lại đổ vỡ một cách vui vẻ hơn. đút thắt được tháo lỏng. Khi hai ông bố là bạn bè thân thiết. Chị em Vi lúng túng nhìn bố. Định mở miệng. Rồi chả biết nên làm gì. Đơn giản. Vì câu trả lời vẫn chưa có Theo như cách nói của bố ban nãy Thì dù tưởng san có thai Vẫn chưa được làm đám cưới Vậy vai diễn có cần phải thực hiện nữa hay không Tưởng vi đưa mắt nhìn sang bát phan hiền Nhưng rồi cô giật mình Khi nghe tiếng bố Tưởng san Sao con lại cắt tóc thế Chí văn lên tiếng Bố tinh mắt thật đấy Con tưởng bố nhìn Phải thử thách hai chị em mới nhận ra kia Ông dĩnh bật cười trời ạ con gái của bố mà chỉ cần liếc một cái là nhận ra ngay dù chúng có chỉnh sửa kiểu gì người ngoài vẫn có thể nhầm lẫn nhưng bố mẹ làm sao mà nhầm được huống hồ con bé San đang có bầu người đó xanh sao hơn mấy ngày trước bố đã nghi nghi rồi nhưng thú thực vẫn không dám nghĩ đó là sự thật rồi ông quay sang tưởng Vi Vi con tại nốt ruồi sao định làm lê lai liều mình cứu chúa à kia cảm giác làm việc xấu bị phát giác nó lạ lắm có một chút xấu hổ một chút bẽ bàng và cả một chút sợ hãi nữa vi đảo ngang mắt rồi cúi mặt bố bởi vì con thương bé san quá ông dĩnh không khó nhìn ra ý định của con gái tưởng vi con định làm gì con định nói là người có thai và sẽ kết hôn là con có phải không Quay chấp nhận được cảnh chị gái có bầu và kết hôn với người yêu của em không vậy thì loạn cả gia đình à Ai có thể tin, chứ bố thì không bao giờ tin. Con của bố tính nết ra sao, chẳng lẽ bố không rõ. Con đâu tệ đến mức có thể làm ra cái việc đổi bại đó chứ. Tưởng Vi bỗng quỳ xuống sàn gạch, nước mắt tuôn ra. Bố Dĩnh, con xin lỗi bố. Chỉ vì thế em lo lắng rằng bố sẽ không cho em cưới Chí Văn. Con không biết bố và bác Viễn là chỗ thân thiết. Con biết là em san sai rồi, nhưng mong bố mẹ cho em ấy được lấy người mình yêu và được thực hiện ước mơ học tập trở thành một cô giáo. Ông tưởng dĩ nhìn cô con gái lớn đang quỳ ở dưới sàn, chỉ mấy chục phút trôi qua mà lòng ông nhiều cảm xúc quá. Từ việc gặp lại người chi kỳ trí viễn đến việc cô con gái nhỏ có thai, đứa con mà ông rất tự hào, tin tưởng chẳng kém gì cô chị, thậm chí có khi ông còn tin tưởng tưởng san hơn là tưởng vi, vì tính cách của cô em ôn hòa, điềm đạm hơn chị. Dù rằng Chí Văn là một chàng trai tốt, Nhưng con nghĩ bằng chân Ông cũng không thẳng chẳng thể cho rằng Tưởng san đi quá giới hạn Khi mới tròn 18 tuổi Với bao ước mơ ở phía trước Với một chặng đường dài thực hiện ước mơ Mà con chưa chinh phục được Giận con hay thương con lòng người cha vừa xót xa và có chút bất lực Do ông dạy con chưa đủ Khiến con chẳng biết giữ mình Hay do giá trị nhân phẩm trong cuộc sống đã đổi thay Ông không biết phải nghĩ thế nào cho phải Thời đại này người ta nghĩ thoáng hơn Bớt khắt khe đi Tuy nhiên chẳng khắt khe, không có nghĩa là dễ dãi, tùy tiện. Thế nên dù thương con, nhưng không thể dễ dàng chấp nhận chuyện đó. Bà Phương lặng lẽ rơi nước mắt. Tưởng San, sao con giải rột thế? Tuần này bây giờ cưới xin kiểu gì đây? Thế con định mới là sinh viên năm thứ nhất, đã ôm cái bụng bầu đi học hay sao? Rồi bà con làng xóm, họ cười cho, đẹp mặt chưa con? Tưởng San vội quỳ xuống cạnh chỉ. Bố mẹ, Con sai rồi, nhưng con xin bố mẹ đừng bắt con nghỉ học, cũng đừng bắt con bỏ em bé. Nó là kết quả giữa tình yêu của con và anh Văn, lại cháu của bố mẹ. Con hứa sẽ chăm chỉ học tập như 12 năm qua để làm con sâu tốt, chỉ xin bố mẹ thuận cho chúng con. Bà Lan Phương nhìn một màn trước mắt, lòng người mẹ thương con đứt ruột. Biết con có tình cảm với chí Văn, nhưng bé con của bà chẳng biết gì ngoài học những việc nữ công gia tránh hai đứa con gái của bà biết cả nhưng bé vi mạnh mẽ hơn dứt khoát hơn còn cô em san thì lại hiền lành quá thế nên bà chưa bao giờ dám nghĩ tưởng san bé bỏng lại xa vào lưới tình sớm như thế nhưng lỡ rồi biết làm sao đây lòng bà đang dối như mạng nhiệt thì thấy chí văn vội lại đỡ tưởng san lên và quỳ xuống thưa bố mẹ suy cho cùng lỗi là ở con không biết kiểm chế sau khi uống rượu em san đang có bầu Bố mẹ đừng bắt em quỳ Nếu phải chịu phạt cho con được quỳ thay em Thay cả chị Vi Cũng vì chúng con mà nghĩ ra kế sách Bố mẹ đừng trách chị ấy Ông Tưởng Việt Dĩnh khoát tay Đứng lên cả đi Vi Con tính làm gì Mà sửa trai chị em giống nhau thế hả Mẹ Chí Văn nhìn hai cô con gái đáng thương lên đỡ lời Anh Dĩnh Thật ra bé Vi là một cô con gái mạnh mẽ Và là một người chị tuyệt vời Khi biết Tưởng San có bầu Biết tính bố sẽ không chịu chấp nhận Nên Tưởng Vi có ý định Sẽ nhận là mình có thai Sau đó trong đám cưới lấy tên cô dâu Là Tưởng Vi Dù trên thực tế Tưởng San vẫn khoác áo cưới Thế nên con bé mới đi tẩy đốt rồi Và bà em gái cắt tóc cho giống nhau Chúng tôi nghe cháu nói thấy cháu Vi đang cố tìm lối thoát cho em gái Nhưng rõ ràng là chúng ta là người lớn Không thể làm việc như thế được Tuy nhiên nghĩ rằng Cháu chỉ nói đầu môi Việc chưa thực hiện nên chúng tôi cũng giấu việc anh và anh Viễn là bạn thân thiết lâu năm. Chúng tôi nghĩ người ta nói rằng con dại cái mang, tất cả chúng ta đều là cái và cái nào cũng thương con cả. Nên quyết định nói chuyện với anh chị để đưa ra phương án tốt nhất, chọn vẹn đôi đường vừa giúp các cháu nên duyên xây gia đình, êm ấm, lại không ảnh hưởng đến danh dự của gia đình. Ông Tưởng Dĩnh trầm ngâm Cái điều đáng nói không phải là ông ngăn cản hạnh phúc của con. Ở đời này, tìm được một, một người yêu thương mình, thủy chung với mình không phải là điều đơn giản. Nhưng trái chín cần đúng mùa, hoa nở thì phải đúng thì. Cái tuổi của Tường San là tuổi ăn tuổi học, nó chưa hiểu gì về phận làm vợ, làm dâu. Dù con gái của ông hiền lành ngoan ngoãn hiểu biết, nhưng kiểu cưới chạy bầu nó như một niềm vui hai chiều, vui vì được xây dựng hạnh phúc gia đình, lại có con cái nhưng lo phải đối mặt với lời đảm tiếu của thiên hạ khi tuổi đời còn quá trẻ nhất là với một đứa con gái mười tám tuổi và lâu nay mang tiếng là gia giáo giỏi giang thà rằng nó học gần xong đại học khi môi trường sinh viên yêu đương rồi lấy chồng còn dễ hiểu hơn đằng này san còn quá non dại tiếng bà hiền lại vang lên em biết các cháu đã làm khó bậc sinh thành tưởng san là con gái lại nổi tiếng nếp na Gia giáo bấy lâu nay Giáo anh chị phải đối mặt với bà con ở quê Hàng xóm láng giềng Nhưng thật sự chúng ta cũng không nên cưỡng lại quy luật của tự nhiên Chúng em đảm bảo là cháu nó Vẫn được học hành đầy đủ và trọn vẹn Để thực hiện ước mơ làm cô giáo Gia đình em dư sức Lo cho công việc cho con khi ra trường Ông Chí Viễn nãy giờ im lặng Bỗng thở hắt ra một tiếng Dĩ Ngà Tôi tính thế này Ông xem có được không nhá Hơi thiệt thòi cho gia đình của ông Nhưng chắc là hợp lý ở thời điểm này Gia đình tôi sẽ tổ chức đám cưới cho hai cháu Dĩ nhiên không phải là vì sợ mang tiếng Làm cho con người ta có bầu Mà đơn giản là chúng tôi nghĩ tới hạnh phúc của hai con Giờ tưởng san còn ít tuổi Tôi tính chúng ta cứ cho hai đứa đăng ký kết hôn đi Cái này lên phường là xong mà Còn về lễ cưới Bên gia đình của tôi mới sẽ tổ chức đàng hoàng cho hai con Hai gia đình ta coi như là người một nhà Còn bên này Gia đình nhà gái Chỉ cần làm vài mâm cơm Báo cáo tổ tiên Và đại diện các bác ở quê Lên là được Khi nào tường san sinh con xong Bé cứng cáp Cháu học sang năm thứ hai Chúng ta sẽ tổ chức đám cưới cho cháu ở thành phố A Mời bà con làng xóm Còn giờ chỉ là nghi lễ Để hai con chính thức làm vợ chồng thôi Ông dĩnh thở dài một cái rồi nói Thực ra tôi cũng nghĩ như ông Ý đơn hạnh phúc của con là chính Đó là điều quan trọng nhất Tôi chịu điều tiếng sao cũng được Chẳng sao cả Chỉ là con bé nó mới vào đại học Tính tình lại hiền lành Tôi sợ bà con làng xóm Nói qua nói lại Nó lại tự ti Đến lúc này Tưởng San mới thấu hiểu hết tấm lòng của người cha Cô bé yêu Và chỉ biết rằng mình đã gặp được người mình yêu Mà không nghĩ tới những ràng buộc trong xã hội Mà những bậc sinh thành Luôn canh cánh trong lòng Cô đã khiến bố mẹ phải lo nghĩ rồi Giờ có tới 10 cái miệng Và ngàn lời xin lỗi Cũng chẳng thể thay đổi được gì Cô bé 18 tuổi Mím chặt môi rồi nói Bố mẹ Con sai rồi Con ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân của mình Mà không nghĩ cho bố mẹ Cho gia đình Bố mẹ nuôi con ăn học bằng này Giờ con chưa đền đáp được, được gì Đã gây ra phiền phức Ông Dĩnh cũng như mọi người Rơi vào trầm tư Đến cuối cùng thấy không khí căng thẳng Tưởng Vi lên tiếng. "Dạ con xin phép được nói, nhưng con đã trình bày với gia đình bác Viễn, lúc đầu là tính giấu cả bố lẫn mẹ, dù lúc đó con cũng không biết xấu xiểm kiểu gì, biết sai rõ ràng nhưng lại không muốn em lo lắng quá, mà ảnh hưởng tới em bé, thế nên giờ đây khi bố mẹ đã biết rồi, bản thân con cũng chưa có người yêu, bạn bè học đại học chẳng có thân thiết với ai ngoài Kê Thảo. Con nghĩ là cứ làm một dễ dạng ngõ như bác Viễn nói, nếu có bà con ở quê lên đại diện thì cứ bảo là dạng ngõ cho con." Rồi sau này mới cưới Bà Phương nãy giờ im lặng Nghe mọi cách bàn cách Bà thương đứa con gái bé bỏng Mới bước vào đời Đã gặp phải việc như thế này Bà sớm sớm nước mắt nói Vi Điều con vừa nói sẽ giải quyết được việc trước mắt thôi Nhưng tương lai của con thì sao Con có nghĩ rằng người ta đồn đại con có chồng rồi Sau này chuyện chồng con của con sẽ khó khăn lắm không Vi cười Một độ cười rất nhẹ Như một sự thư thái ở trong tâm hồn mẹ à mới chỉ dạm ngõ thôi mà chưa đã cưới đâu con nghĩ mọi người nên nghĩ thoáng ra một chút chúng ta chỉ lấy tên của con để các bác các thím ở quê đỡ bàn tán thôi cũng như hàng xóm nhà mình cô chị lấy chồng khi đang là sinh viên năm thứ ba rồi vẫn học hết đại học giờ cuộc sống rất ổn định đấy thôi con nghĩ đó chỉ là hình thức bản thân con chưa biết khi nào lấy chồng nhưng tới lúc đó